theo thạch hạ o lỗ hai thần bí nhắc nhở thành chủ người này lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt mình thạch hạ o đồng thời hào hoa phong nhã ngồi ở trên đế giống như trước đây những cái kia cũng không phải thạch hạ o làm lúc này thạch hạ o cũng cảm giác có cường đại một dòng nước cấm hướng chính mình đập vào mặt khí tràn g phá lệ cường đại liền thạch giật cùng t ầ n hạo đều cảm giác c ấm áp ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên mắt một cái mỹ nữ hơn nữa không là bình thường đẹp mặc trên người cái váy l a g tử hơn nữa phía sau có rất dáng r ấ p váy đôi giống như là bích thủy trời xanh bên trên như công chúa làm thạch hạ đưa ánh mắt khóa chặt tại thành chủ lúc thành chủ có lệ phép đối với thạch mị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 Ở ở nơi này một số người ở trong, thần hạo còn hiểu rõ nhất thạch hạo, thạch hạo tính bướng bình hiểu một thạch thạch số rõ hạo hạo, hạo vừa lúc ê thiên n con không cũng không phải không muốn để ý tới thiên sứ áo trắng, chỉ là mình đã liền dương mắt khí lực cũng không tới. thực trâu trở Thạch tới mắt mười lại. phải Quả đều hạo chỉ khí lực có. là là l sư kéo áo để đã ý này nữ tử áo đỏ nhìn về phía thạch hạo mà thạch hạo liền có chút buồn ngủ cảm giác diệp trương ca liền tại nữ tử áo đỏ bên t a i nói nhanh lên một chút đem dược hoàn nhi trực tiếp cho hắn ăn hết và không có thể thật sinh mệnh đã đến tối hậu con đầu hiện tại hắn cũng đã so người bình thường duy trì thêm năm phút Nữ tử t áo đỏ r ự cho tiếp t gỡ ra ạ ạ c h h m i ệ nên g chấm mới m vừa u đem thạch t n giật n m cũng á i đại không tin tưởng cái này nữ tử áo đỏ sẽ mạnh khỏe tâm sẽ cho thạch hạ o miễn phí giải dược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 Rất Trường sống động Diệp chương a liền xuất i ệ n ở t r ớ c mặt m ọ ư i tám a n g trăm tám mươi lăm nữ tử áo đỏ từng cái con mắt hận không thể đều phải rơi trên mặt đất một mực ngu đột xuất nhìn về phía diệp trường ca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 thì tương đương với là k h á t trong chén bên cạnh không có thủy có cái chén cũng là không dùng được dù sao diệp trường ca bây giờ cũng cần cúng thất tuần bốn mươi chín thiên hơn nữa bế môn hối lỗi hơn nữa trả bất tư phạm không ăn bế quan tu luyện mới có thể đạt đến hai cấp cảnh giới nhưng mà còn có một cái kinh khủng nhất cũng là chuyện kiên kỵ nhất đang bế quan tu luyện quá trình bên trong một khi có người quáy dày còn có thể tẩu hỏa nhập m a nghiêm trọng có thể sẽ ngũ mã phanh thây lần trước tốn sức ba l ự c diệp trường ca cũng liền luyện thành không, lớn, không nhỏ hai k h o ả ăn dược chương tám trăm tám mươi bảy âm thanh hôm nay diệp trường ca cũng là tại tình huống vạn bất đắc gì phía giới mới lấy ra một hạt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 theo lý thuyết cảnh giới càng cao người sẽ có cao hơn giác ngộ cảnh giới cũng sẽ tùy theo chậm rãi lên cao thạch hạo cảm thấy trải qua lần này hôn mê chính mình lại có ý định không nghĩ tới thu hoạch mạch suy nghĩ cũng phát đạn đầu bây giờ cũng rõ ràng cảm giác toàn thân linh khí vẫn luôn tại thể nội không ngừng t h u y ề n lực đột nhiên cảm thấy hôn mê cũng là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện nếu như vậy liền có thể gia tăng bản lánh của mình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 Đan dược trong ừ từ tại t miệng điểm điểm từng từng điểm tan, liền cái này hòa lòng i cái ề n này h a a t qua hạo quả trình thạch thực là mặt n hạo h là k ô đổi đan đối Diệp giận với cái mới người, sát. Rất làm cho diệp Trường ca tức giận là, thứ nhất phê dược, vậy mà đối với một một làm là, lịch luyện mà vào cho ca dược, bước chút cũng phê vừa vậy không có đưa đến thoải á c dụng. Trưng nắt. Trong lòng k ô n g t h mái thỉnh thoảng sông lên đầu diệp trường ca cảm thấy vậy còn không bằng một cái đường đậu nhi hao t ố n thời gian lâu như vậy dù sao thạch hạo muốn so người bình thường kiên trì thời gian muốn dài cho nên đối với thân thể tổn hại cũng là thành tỷ lệ thuận diệp trường ca bây giờ nghĩ không đến cái khác lý do tốt có thể tự an ủi mình tan thành tâm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 Nếu là k đúng thạch hạo trợ hạo đích n mình h một thật sức lực, Trường cũng ca là nát bình hoa chẳng lẽ ngươi cũng biết phía trước ta nghe qua lưu lao ba từng cùng ta nhắc qua nhưng mà không có thấy tận mắt đã đến quả nhiên bị chính mình cho đa đoàn đúng thành chủ cảm thấy thông minh của mình còn chờ đề cao Trưng biết, Trường thật biết thân, biết thân biết. thân thực một rất ít một thể Trường thể tưởng tượng nổi. Nữ tử áo đỏ bị nghe song sừng sốt một chút, ra như lưu người, như quán nguyên nhận mình đến cận liền này, ngoài đụng nhau nói nói nhiều đơn giản không nổi. Nữ nghe song sừng không nghĩ Trường trong đều quả đều cái áo cái Diệp lai đời đi Diệp hiểu tới, Diệp Dù dù phụ ca cả cho câu có cho ca ca chính sao, vậy vậy, là là phụ họ phụ mà mà mi để kẽ kia rõ đỏ bị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 Cảm t hơn ấ y h a nữa nhường g có y rắn vẻ. diệp trường ca đặc ư a phía ánh nhìn thành chủ, mắt biểu lộ đ biệt, ca ca ca biệt cao hơn chính là vậy mà chính mình vẫn là lưu lao bá trong miệng thông minh nam hải liền diệp trường ca cũng không biết chính mình tại lưu lao bá trong miệng đánh giá cao như vậy chúng ta cũng chính là gặp mấy lần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 nhưng mà đặc biệt đúng d ị p là liền trong chấp n h o n g này bị diệp t r ư ờ n g ca cho thấy được diệp t r ư ờ n g ca trực tiếp tung người nhảy lên vội vàng tiếp nhận giữa không trung bình hoa cùng vừa lộ ra gật đầu một cái đỏ rực đại trung tử nhưng mà t r u n g đỏ t ử trực tiếp liền chui tiến vào trong bình bên cạnh mặc kệ diệp t r ư ờ n g ca như thế nào như thế nào đập cái bình đều không đi ra diệp t r ư ờ n g ca cảm thấy nát trong bình hoa đại trung tử dù sao cũng là lưu lão bá lưu cho mình nữ nhi hẳn là chính mình không dễ dùng lắm lúc này nữ tử h áo đỏ chú ý đến sắc mặt không tốt lắm chắc là bị đỏ rực côn trùng bị dọa cho phát sợ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 liền tay bình hoa đều vô căn cứ không thấy thanh chủ thầm nghĩ đến hẳn là đi thuộc về bọn hắn nên đi chỗ lên tiếng trước nhất chính là thạch giật vội vàng nóng vội đối với thạch hạo nói ngủ mê rất lâu xem như đã tỉnh lại chúng ta đều phải lo lắng ngươi chết bẩm thạch hạo vừa nghe đến thạch giật âm thanh liền đặc biệt sinh khí dù sao thế mà đang nhắm mắt thời điểm cũng nghe đến thạch giật khóc sức mướt hơn nữa vẫn chưa song không có nghĩ tới đây sự kiện thạch hạo ta liền tức giận vừa ra tới nhưng nhìn thạch giật như thế nào quan tâm mức của mình liền dự định không so đo nếu là đặc ở trước đó thật tốt dễ thu dọn thạch giật một trận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 với lúc đẩy cửa thạch hạo nhìn thấy trong phòng không có gì cả thời điểm liền trận tròn mắt cảm thấy nữ tự áo đỏ tìm cho mình đây là địa phương nào chẳng lẽ là thương cố nhưng mà thạch hạo cũng không có biểu hiện ra cái gì không hài lòng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 không thể không khiến thạch giật thẹn quá hóa giận lao gia gia niên linh đã rất lớn nhưng nhìn cơ thể đặc biệt khỏe mạnh sức hấp dẫn trên mặt cũng hết sức hòa ái dễ gần vẫn luôn là cười hít mắt tiểu h o a tử ngươi nộ khí như thế nào lớn như vậy ta cũng không t r e o c h ọ ngươi l i ê n các ngươi cái chỗ chết tiền này chỉ nói nộ khí không lớn khắp nơi cũng là làm khó dễ thêm khó xử thạch hạo cảm thấy mới từ quỷ môn quan trở về lại bị thạch giật như thế một pha trộn nếu là chuyền đến thành chủ trong lỗ thai còn không biết có thể đi ra hay không thành diệm trương ta dự định lại cho thạch g ậ t một cơ hội nếu như thạch g ậ t tại phía trước phía trước lao gia này nói chuyện không khắc khí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 đang lúc thạch hạo vừa muốn dự định đi cùng lao g i a da xin lỗi thạch giật cảm thấy lao g i a da đều không nói với mình bao nhiêu ít có điểm lúng túng còn ngay mặt nhiều người như vậy quả thực là mất mặt một thoại hoa thoại thạch giật lại đối lao g i a da sao tuổi tác lớn lỗ thai cũng không t ố t x ử con mắt cũng không còn dùng được thạch hạo bây giờ nhìn không nổi nữa quả thực là được một t ứ c lại muốn tiến một thước dù sao cái này cùng lao g i a da cũng không quan hệ gì mà lại nói mà nói còn phá lệ không x ô i thai tiểu hỏa t ử bất giận a không cần quá được một t ứ c lại muốn tiến một t ư ớ c người trẻ tuổi về sau ngươi đi mỗi một bước đường n g ư khắp nơi đều là ngươi cần chỗ học tập nộ khí lớn như vậy ngươi nhất định sẽ thua thiệt diệp trường ca nghe lão gia ra nói chính xác đúng dù sao hiện nay xã hội này chính là như vậy người cũng không thể quá ngạo kiểu nói đùa cái gì ngươi lão gia hỏa này cái nào đều có ngươi chẳng lẽ về sau ta cuộc sống thế nào còn muốn nghe lời ngươi dưới sự chỉ huy lão gia ra cảm thấy trước mắt cái này tiểu t ử nói chuyện vô lễ liền không muốn cùng nói chuyện lại trò chuyện xuống dự định bay người rời đi ngay tại lão gia ra vừa muốn xoay người trong nháy mắt đó đã dùng hỏa nhãn kim tinh tìm thấy được hết thầy thạch giật những cái kia hại người không lợi mình vi phạm lời thể sự tỉnh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 lần này làm lao g i a da đụng qua thân lúc diệp trường ca từ lao g i a ra, ra trong mắt đã nhìn ra nổi giận đùng đùng chương tám trăm chín mươi bảy thần bí lao nhân lao g i a da vừa rồi cái kia hoa ái kinh chính là lập tức liền tất cả không thấy hơn nữa trong xương cốt lộ ra một cỗ s ắ c khí có một cỗ cường đại lực sát thương mà nên lao g i a da xuất hiện trong suốt lúc diệp trường ca cảm thấy đây không phải t r ù n g hợp nhất định là có nguyên nhân mà lao g i a da không có mỗi một câu nói liền có thể cảm giác có cường đại một cỗ lực lượng tại đập vào mặt cái này khiến diệp trường ca cảm thấy trước mắt lao da này ra cũng không phải một cái bình thường thu thập vệ sinh lao da Mặc mục mà cái đích thạch cái kệ hiện Lao là Gia Gia xuất hiện là cái mục đích gì, nhưng mà thạch giật cái này quá đáng hành vi, xuất quá hành này dù i giờ phải rồi lại biết ệ chuyện p trường tha thứ ra được, này này dàng không nếu không phải là đoạn đức vừa rồi lại chính mình, còn không biết hắn làm ra dạng chuyện gì. ca khắc đức vừa là làm đã đẻ dễ d sao diệp trường ca nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chính mình đứng ra giải quyết giống như không tốt lắm nếu như có thể mượn nhờ lao g i a g i a nhì tay diệp trừ thạch giật vậy đối với diệp trường ca tới nói đơn giản quá tốt rồi thạch giật liền lại phải tiến thêm thức đối với lao g i a g i a nói liền ngươi cái này hai lần nói không lại liền sẽ chạy đem các ngươi thành chủ gọi tới cho ta ta phải thật tốt hỏi hắn một chút chính là như thế đối đại khác nhân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 lúc à là ràng mà vào làm o cho ra ra rằng rõ rơi sau tay, thạch chính chuốc cực cùng, thạch chậm chạp níu lấy chính cùng, khác mình khổ, không thủ nhưng mình không tay, rơi vào đường cùng, không thể muốn dụng đón níu đông đường giật giật gì tự sát một lấy lấy là sử bước hơn n g h ỗ Lúc này thạch hạo liền lại có thể nghe thấy thạch giật tiếng l ò n g mà thạch giật vẫn là dự định nếu như mình một khi có cơ hội trở mình chỉ định sẽ không để cho lão r a r a nhi tốt hơn nhất định sẽ thật tốt thu thập thạch hạo nghe xong thạch giật thật là không biết hối cải dù sao cũng là chính mình đã làm sai trước còn đem trách nhiệm đều đầy sạch sẽ chính mình ngược lại giống một cái người bị hại như thế trước đó lão g a g a nói lời này thạch hạo còn rơi vào trong sương mù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 Cũng không có không người n h quay rời đi, ấ thạch đ ị n t h hạo đến cùng là là một cái dạng gì người. dạng Vốn gì không đánh một chỗ h một tới t ạ rõ lao ra ra đến cùng nói là có ý tứ gì luôn cảm thấy giống như lão ra ra đối với mình trong lời nói có hàm ý nhưng mà không có chút nào nói chúng tim đen làm cho thạch hạo mơ mơ màng màng cũng không biết là đúng hay là sai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 không biết cái này đại h ỏ a cầu có chỗ lợi gì lão gia ra, ra trực tiếp đem trong lòng bàn tay một cái đại h ỏ a cầu từ từ xoa xoa nào h nặn đã biến thành một cái giống như ánh mắt nhỏ như vậy h ỏ a cầu giống như là diệp trường ca lúc đó lấy ra cái kia đan dược như thế chỉ làm à u sắc khác nhau nhưng mà diệp trường ca cũng không có nhìn ra kích thước còn có đuôi không biết lao gia ra, ra nhi đến cùng đang dợ trò quỷ gì dù sao trước mắt từng cái không đáng chú ý lao gia ra, ra tư lịch so diệp trường ca cũng cao hơn cho nên thiết lập sự tỉnh tới đơn giản tại trước mặt trước mặt diệp trường ca cũng là xuất thần n h i p hóa lão gia ra, ra trực tiếp đem cái này hòa cầu từ từ để vào trong lòng thành h ạ o làm cho thạch hạo vui buồn thất thường bây giờ trong đầu trống rỗng cũng không biết trong lúc này mình rốt cuộc là đã trải qua cái gì lao ra ra lại cho của mình là cái gì nhưng mà cảm thấy trước mặt cái này hòa ái lao ra ra c ũ n g k h ô n g c ó t h ể là hại c h í n h m ì n h ò ra r cũng không có thể là hại c h n h m ì n nếu là muốn hại chính mình căn bản sẽ không tự đ ủ nhiều như vậy cái này không đơn giản chính là mâu thuẫn sao thông minh thạch hạo cũng không có hỏi nhiều cái gì dù sao nói nhiều chọc người phiền câu nói này thạch hạo vẫn như cũ còn nhớ rõ khi lửa quả bóng nhỏ tại thạch hạo trong tay trực tiếp từ từ hòa tan đã biến thành một giải tiên khí tùy theo liệt từ thạch h ạ cái mối lọt vào thể nội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 t a cảm thấy hai n gia ư ờ chúng t ra ấ t có duyên phận i người chúng ta rất có duyên phận, vậy sau này nhất định sẽ gặp nhau. gặp có ta rất sau Lao ra ra vậy sẽ mặc dù cảm thấy thạch hạo phá lệ bình thường nhưng mà bình thường trong xương cốt lộ ra cao quý ưu nhã hơn nữa tiên khí lúc nào cũng lúc không thể ngay tại lao gia ra, ra cơ thể bên cạnh vân quanh luôn cảm giác tiếp cận thạch hạo người có một loại sức mạnh thần kỳ lao gia ra, ra n g h i hoặc diệp trường ca đặc biệt tin tưởng lúc đó diệp trường ca quyết định đem trạm tiên kiếm cho thạch hạo làm vũ khí phòng thân thời điểm chính mình duy nhất ra tay chính là đem trạm tiên kiếm dốc vào linh hồn của mình cái này rất giống một cái định vị như thế chỉ cần có trạm tiên kiếm liền sẽ có diệp trường ca đối với linh hồn mà diệp trường ca cũng có thể tùy thời tùy chỗ chú ý thạch hạo hết thể động thái n à y đối thạch hạo là một loại bảo hộ cũng là một loại sức mạnh lão gia ra, ra cảm nhận được thần khí sức mạnh xuất từ thạch hạo trên người tràm tiên kiếm cũng chính là diệp trường ca cái k i a hơn người linh hồn thạch hạo lạc quan tính cách sẽ để cho lão gia ra, ra cùng thạch hạo cũng cùng một chỗ nói chuyện hiếm phá lệ vương l ò n g vui vẻ lúc này lão gia ra, ra liền phát giác trong phòng giống như có người nhưng là từ cửa ra vào mong đi vào trong phòng vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh lão gia ra, ra liền dùng chính mình hỏa n h ã thật con ngươi trong phòng trôi một vòng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 diệp trường ca liền đem ánh mắt nhìn về phía trong nội viện thạch hạo lại đem bước chân hướng lao g i a ra, ra di động mấy bước liền chậm rãi mở miệng nói ra bộ dạng này sẽ muốn thạch giật mệnh dạng này thật không được lao g i a g i a cảm thấy giống như thạch giật dạng này người căn bản liền không đáng giá tiền ta có thể cho hắn một cơ hội nhưng mà hắn cũng nhất định sẽ trả giá chỉ cần là có cơ hội liền có thể dù là liền một phần trăm chứng minh thạch giật còn có hy vọng vốn là thạch hạo cũng đã cảm thấy quá đáng hành vi trong nội tâm cũng sẽ không tha thứ thạch g ậ t nhưng mà nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn lúc lại không hiểu đau lòng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 Bằng không một hồi một sau ngươi có ngươi có cầu đó ộ c mục, ta thạch a tấm p ẳ n đường, ngươi là ngươi ta là ta, đây cũng chính là ta một lần cuối cùng thay ngươi nói chuyện, mong về sau không g đây cuối là là là ta ta, ta một thay t sau về i kiến. tương t Sau đó, h ạ hạo liền đem ánh mắt rời đi thạch giật trên thân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 Ký ức lúc này t nhìn lao da da tư thế liền quay người mở ra trực tiếp liền bị thạch hạo cho ngăn lại thạch hạo liền ngay cả vội vàng đối với lao da da nay liền muốn đi sao lao r a r a về sau có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại sau đó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 mà tại thật cao thấy được thành chủ cùng nữ t ử áo đỏ hai người thạch hạ o hồi tưởng một chút thanh em mới vừa rồi chắc hẳn hẳn là từ nữ t ử áo đỏ bên cạnh chuyến tới nữ t ử áo đỏ liền lẩm bẩm nói không nghĩ tới gia hỏa này phản ứng vẫn rất nhanh trước đó nữ t ử áo đỏ đặc biệt trướng mắt thạch hạ o bây giờ cảm thấy thạch hạ o vẫn rất có ý tứ thạch hạ o cũng không biết vừa rồi hồng đến cùng hô cái gì liền lấy tay che miệng hướng về phía thành lâu thét lên là có chuyện gì không người cứ như vậy dự định rời đi đều không cùng người ân nhân cứu mạng nói từ biệt sao chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy không có lấy phép thạc hạ nghe xong nữ tự áo đỏ kiểu nói này cảm thấy lần này thật là chính mình lơ là sơ xuất cái k i a t h ạ c h hạo đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ đó là vạn nhất thành chủ đổi ý không để cho mình cùng thần hạo đi qua vậy coi như tao thương cũng không biết cái này cảm giác là thế nào ngủ thì ngủ sau đó liền nghĩ đầu chống giống là thậm chí ngay cả tạm biệt đều quên thạch hạo biết chỉ định là lao ra ra đem mình ký ức thanh trừ rất nhiều dù sao bây giờ cố gắng hồi tưởng chuyện lúc trước thật giống như ký ức là không như thế thật ngượng ngùng lần này xem như sai lầm của ta chúng ta vậy thì bây giờ trịnh trọng việc cáo bề ta thanh chủ khỏe miệm lộ ra cực mỹ mịt cười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 Tân hạo l ú chương này biết là biết c u y xảy ệ n n gì ra, h n g mà thạch hạo c nghe song sừng sốt chín t g cùng h nam trăm t người một ta mươi diệp trường ca còn không biết vấn đề ở chỗ nào đang bị nam tử trung niên nói chuyện liền biết nguyên lai nam tử trung niên niên linh ở nơi này t h ố i chẳng thể trách một đi ngang qua luôn cảm giác có một cỗ tiên phí nhi mặc dù không phải rất nồng nặc nhưng mà rất có mạnh mẽ sức gió m ư ơ i phần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 đột nhiên lập tức bừng tỉnh đại nội trước mắt l a o n ã i n ã i cũng là trang nguyên lai mục đích đúng là quan sát chính mình chẳng thể trách chính mình sự tỉnh vậy mà đều biết muốn tới cũng là lao n ã i n ã i k ị ệ t tác nam tử trung niên trực tiếp khe vươn tay muốn đem l a o n ã i n ã i cho đẩy lên trên mặt đất nhưng mà không đến không thành công ngược lại bị l a o n ã i n ã i trực tiếp chính là một bàn thay thanh âm kia hết sức thanh thúy dễ nghe em t h a i tại thạch hạo trong thai vờn quanh một hồi d i ệ p trương ca tưởng tượng thật là không tức giận coi như ta là con bệnh, quả thực là không đem chính mình làm người nhìn dù sao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 tiểu t i người người chương chín trăm mười hai thạch hạo liền đem mình tại chỗ hỏng trải qua toàn bộ đều cùng tần hạo nói một lần tần hạo cảm thấy trước mắt cái này thạch hạo đơn giản chính là một cái đồ lần tất nhiên thứ nhất không thành công vì sao còn phải thử lại thứ nhì lượn tối thiểu nhất hẳn là nhúc ních h một cái vị trí lần nữa nếm thử không nghĩ tới liền ở tại chỗ l a lộn hai người biến hướng về một mảnh kia đất trống đi đến lần này không có mặc truy n h ậ ngoa hai người đi lại khái cũng phải có năm phút mới ra cái kia thật dày nồng vụ cũng cảm giác chính mình giống như bông l ò n g rất nhiều phía trước bị nồng vụ đẻ có chút nhi không thở n ổ i khí hô hấp đều đi theo khó khăn thạch hạo khe vươn tay chỉ chỉ trước mặt vị trí kia lập tức liền đoán được vị trí kia chỉ định là thạch hạo tại không ngừng xoay quanh giới vị trí giờ này khắp này thạch hạo cũng có chút xe không, không biết phải làm gì dù sao cũng không muốn lại lần nữa đạo vết xe đồ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 trực tiếp không mã trưởng thương liền đi qua cảm thấy đem hai người bọn họ xô ra xa như vậy cũng là nhẹ thậm chí đều có thể bay trở về sương mù ở trong diệp trường ca cảm thấy đoạn đức điểm ấy không quá mức muốn tăng cường chính mình tu vi tố chất vậy sẽ phải không chịu nhận cùng trong hoàn cảnh khảo nghiệm tân hạo liền có chút phàn nàn đối với thạch hạo nói ngươi nếu là không khen ta căn bản cũng không có thể xuất hiện chuyện như vậy bị ngưỡng như thế khen một cái ta có chút t i ê u ngạo không đem che lấy bằng không hai người chúng ta nhiều lắm là bay ra ngoài xa một mét mà bây giờ đều phải hơn hai mét tân hạo chính mình nói xong đều nghĩ n h ạ nhưng mà còn không dám n h ạ dù sao cái nào cái nào đều đau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 Người cũng bỏ công như bỏ vậy vẫn vấn vấn như trước là không nhìn thấy sợ không được. Chỉ định là ở giữa xuất hiện thấy Chỉ thể chú trước được. xuất ta rất Cái có là là là kia giữa gì. gì, sợ đề đề đều đã ở ý mà ỗ chỗ i cái chi tiết, tận lực không ra bất kỳ sai biết lực thực tần hạo cũng không hạo không tận bất tần lầm. kỳ Kỳ ra o không chẳng đúng, cảm qua là tại h dù cho dù thế nào đếm thử cũng là chẳng ăn thua、gì. Không h ấ y dù dù cũng nào sao biết t đếm ăn là làm gì. c Chương h hạo ạ quan sát. t 914 Vậy mà tại căn bản là không có cách đến gần kết g i ớ i nơi cửa thấy được một cái màu đỏ n ú t tấn nhỏ thạch hạo bây giờ cảm thấy chính mình vừa rồi đếm thử có lẽ còn là hữu dụng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 tân hạo thấy được thạch hạo cử động vui sướng nói quá tốt rồi có thể cái kia chốt mở liền sẽ để chúng ta trực tiếp liền đi qua thạch hạo cũng thật không dám xác định có chút chậm chạp không xuống tay được không biết được rốt cuộc là nhấn hay không nhấn nghe được tân hạo câu nói này đ o ọ n đức cảm thấy tân hạo thằng nhóc con này chính là đang nằm mơ t ư ở n g tượng thiên mở chính mình thiết kế tỉ mỉ kết giới chẳng lẽ liền có thể nhường hai người dễ dàng đi qua hoài nghi đang nói đùa gì vậy như thế tại trăm năm đại chiến thời điểm thạch hạo trực tiếp đến đó nằm mơ giữa ban ngày là được rồi còn phí cái gì tình rèn luyện vừa tiết kiệm thì giờ lại dùng ít x ư c dù sao ở trong mơ cái gì cũng là chính mình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 đoạn đức không chút do dự đem mình người máy nhịn đau cắt thịt mà thu hồi lại dù sao đây có thể nói là n h ờ n g ư ờ i máy từng trải cơ hội tốt trực tiếp liền bị diệp t r ư ờ n g ca cho b ạ t rơi mất thu hồi người máy đoạn đức hận không thể ở trong lòng đã nói diệp t r ư ờ n g ca vô tình lãnh khốc nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có thu đến diệp t r ư ờ n g ca dù là liền một chữ hồi phục mọi khi chỉ cần đoạn đức một ở sau lưng thì thầm diệp t r ư ờ n g ca sau đó liền sẽ nghe được diệp t r ư ờ n g ca phản bác âm thanh hơn nữa đặc biệt nhanh có thể cũng sẽ không vượt qua một phần giây mà lần này liền cái chim chóc cũng không có nghe được đoạn đức cảm thấy diệp trưởng ca lần này h ẳ n là không có mang lỗ thai nhưng mà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 sau đó xuất hiện tại thạch hạo cùng đoạn đức trước mặt là một cái khả ai anh đào đại viên thuốc làm t ầ n hạo cùng thạch hạo nhìn thấy anh đào đại viên thời điểm mặc dù là giật mình nhưng là vẫn rất cao hứng Chương Thạch cảm cũng cô cái cả cái được chỗ, có thể xuất hiện một anh đào đại hoàng tử, thực là Lao thiên gia đang cố ý trợ giúp chính chút có cũng mực chỗ thạch cùng hạo thấy không không thấy thể hiện anh hoàng hỏa Thiên mình vượn qua năng quan. Ít nhất nghĩ một chút biện pháp hẳn thể không Nhưng hạo hạo hai người vượn đơn, nơi này ngay bóng đang năng quan. biện ngoài, này. tần Gia giúp một xuất một tử, trợ Ít một một đại sao đào Lao mà, vây đều đi dù qua ra ở ở là là bị ý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 đã lâu gỗ thịt đường am hiểu trong nháy mắt đều trận mắt hốt mộm liền đừng nói là thạch hạo cùng tần hạo hai cái thấy qua việc đời ít như vậy người giống như là hụt lớn như vậy hơn nữa còn đặc biệt béo ít nhất nhìn qua phải có hai mươi nhiều cân giống như một cái gì, không phải cái gì anh đào đại hoàng tử diệp trương ca đối mặt với thạch hạo nhiệt tình nói người tốt ta là anh đào đại hoàng tử ta sẽ vì n g à i chỉ đường hướng dẫn thạch hạo giờ này k h ắ c này trong lòng n g h ĩ quá tốt rồi đây là hướng dẫn vậy nếu muốn đi ra cái này không nhìn thấy sợ không được cửa sắt lớn xem như có chỗ dựa rồi người tốt ta là thạch hạo người thật vẫn rất khả、ái.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 chỉ cần có thể tìm đủ mười cái vỏ sò liền xem như hoàn thành nhiệm vụ đoạn đức nghe xong cảm thấy diệp trường ca là điên rồi đi liền mười cái vỏ sò đó cũng quá đơn giản à có thể liền tiểu hài năm phút liền c ó thể hoàn thành chuyện cái này chẳng lẽ cũng coi như là chuyện gì t h ậ t liền mười cái vỏ sò sao cứ như vậy đơn giản sao tân hạo cảm thấy ở trong đó nhất định không có chính mình cùng thạch chữ hạo trên mặt lý giải đơn giản như vậy dù sao gần nhất lúc nào cũng nguy hiểm bụi bụi hơn nữa mỗi lần cũng là nhạy hố l ử a chính là nhạy t ủ lạnh lúc nào cũng ngay tại trên môi đao hành tàu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 mà là về tới vừa rồi cái kia d ư ớ i đại thụ xem mình rốt cuộc còn có thể hay không ngủ tiếp một giấc chương chín trăm hai mươi mốt dù sao vừa rồi nghỉ ngơi như vậy một hồi vẫn là thật thoải mái nhắm mắt lại diệp trường ca trong đầu lúc nào cũng hồi tưởng đến liền chỉ là dạng này thạch hạo cùng tần hạo nguyện mấy trăm năm liền xem như ngàn năm cũng quá sức có thể vượt qua chính mình liền đề thăng không gian đều phá lệ tiểu hơn nữa còn vắt hết bóc quả thực là quá chậm nhất định phải làm cho thạch hạo đi một chút có tính khiêu trên chỗ thật tốt sáng tạo cái mới một chút như thế rèn luyện rất nhanh cho nên thăng cấp cũng phá lệ nhanh nhưng mà diệp trường ca còn không có nghĩ đến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 nhưng mà phá lệ rõ ràng c h ậ m dãi tới bàn tay tụ tập trở thành một cái đại h ỏ a cầu đây là thạch hạo thứ nhất lần ở nơi này cái đại h ỏ a cầu giao lưu cũng không biết cái này đại h ỏ a cầu đến cùng có thể hay không cùng mình câu thông tới cũng không biết đại h ỏ a cầu hiện tại rốt cuộc là tu vi gì có thể hay không giúp mình cùng tần hạo vượt qua nang quan thạch hạo liền đối với lao gia ra đưa cho chính mình đại h ỏ a cầu khách khi nói chương chín trăm hai mươi hai triệu hoán đại h ỏ a cầu ta van cầu ngươi có thể đi giúp đỡ à này liền nhờ vào ngươi bằng không chúng ta đây là phía trước có vết núi phía sau có sắt thép cửa đơn giản thật là từng bước khó đi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 ngày đó trong thành cũng có người đem luôn cảm thấy khí tức của ngươi phá lệ quen thuộc lão gia ra, ra liền từ thạch hạo trên thân lên i một màn k i ế màn mặc dù cùng ngày biết trong phòng có người nhưng mà cũng không có nói thẳng ra lão gia nói liền phá lệ chú đáo có người trong nhà chưa hề đi ra chỉ định là cái gì nan nôn c h i ẩn liền không có vạch trần liền cảm giác lấy cái kia chưa từng xuất hiện ẩn tàng người hẳn là cũng tại phụ cận cách đó không xa ngoại trừ huyện trận lão gia ra, ra cũng không có cách tính toán xem cái kia vẫn không có l ó mặt người tại ngoài trận lão gia ra, ra qua lại phá lệ nhanh lần này liền bóng đen kia cũng không nhìn thấy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 giống như là phải có chuyện tốt phát sinh diệp trường ca trực giác luôn luôn cũng là rất chính xác cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua sai lầm lão gia ra, ra liền tại diệp trường ca bên thai lầm bầm một nhóm lớn khẩu quyết lão gia ra, ra nói diệp trường ca liền hướng trong nội tâm nhớ dù sao diệp trường ca trí nhớ là vô cùng khen không chỉ là nhanh hơn nữa ổn còn rất chính xác diệp trường ca liền biết cái này nhất định là triệu hoán lao gia ra, ra khẩu quyết về sau muốn liên lạc với ít nhất cũng không thể tùy tiện hô hét to sẽ xuất hiện đi dù sao cũng không có thần kỳ như vậy chỉ cần có câu khẩu quyết này tại ta liền tùy thời tùy khắc sẽ xuất hiện ở bên cạy ngươi vì ngươi giải、vây. chuyện này đối với diệp trường ca tôi nói đúng là một cái thiên đại chuyện tốt diệp trường ca cũng không biết như thế nào tạ lao da da tốt liền sâu đậm đối với lao da da bái làm diệp trường ca ngẩng đầu thời điểm lão da da liền lại biến mất không thấy thật giống như lần trước hình ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mình như thế liền diệp trường ca bên người phong hòa hoa có cây cối ngay cả động cũng không hề động một chút đơn giản chính là cái này khinh công rất giỏi t r ư nhưng g mà diệp trường ca nghĩ cũng phải lão da da cũng đã đem kêu gọi phương thức để lại cho mình đã nên lời nhắn nhủ đã đều giao phó cho nên rời đi cũng là hợp tình hợp lý phía trước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 làm diệp trường ca đến tần hạo cùng thạch hạo trước mặt thời điểm đều bị lộng phải s ư ớ n g sốt một chút đây rốt cuộc là địa phương nào hơn nữa là chính mình h u y ế n cảnh mà mình lại không biết nghĩ nghĩ nghĩ tới ta cảm thấy hẳn là gần nhất giúp đỡ thạch hạo tại rèn luyện mà chính mình cũng tăng lên gia tăng độ khó nhưng mà rất làm cho diệp trường ca kỳ quái là thạch hạo cùng tần hạo vậy mà cùng một cái đại hòa cầu đang nói chuyện mà cái này đại hòa cầu chính là lao ra ra cho thạch hạo đại hòa cầu chẳng lẽ vừa rồi lao ra ra là đến tìm thạch hạo bây giờ tưởng tượng muốn diệp trường ca cảm thấy giống như lưu loắt rất nhiều cũng không phải như vậy vớt mơ hồ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 diệp trường ca cũng không biết chuyện gì xảy ra trực tiếp ở trước mắt hoạt động l ộ n ngược không nghĩ cái này đại hỏa cầu cũng có cả tính lao ra ra ở thời điểm làm bộ đợi đến lao ra ra sau khi đi liền không quản không hỏi thạch hạo cùng tần hạo hận không thể một mép đều phải mài hỏng nhưng mà vẫn là chẳng ăn thua gì cuối cùng đại hỏa cầu muốn vui vẻ mới có thể trợ giúp thạch hạo cái tần hạo qua vết núi thạch hạo cảm thấy cái này đơn giản dù sao mình nhìn chê cờ sách cuốn sách chuyện trong đầu từng mảnh từng mảnh cho nên căn bản vốn không thành vấn đề hai người liền cùng đại hỏa cầu bắt đầu giao lưu vừa mới bắt đầu đại hỏa cầu phá lệ không hữu hảo sau đó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 vừa mới bắt đầu đại hỏa cầu là trung hảo liền cùng thạch hạo không phân cao thấp nhưng mà thấp nhất vẫn là không nhìn thấy cho nên hỏa cầu trực tiếp sử dụng mã lực từ đỏ rực màu đỏ biến thành màu đen lại thay đổi tầm vài vòng chậm rãi từ màu đen lại biến trở về màu đỏ màu sắc cũng từ từ không có sâu như vậy t ầ n hạo có chút nghịch ngợm cùng đại h ỏ a cầu nói ngươi làm cho lớn như vậy chẳng lẽ là muốn con ta đi qua bây giờ đại h ỏ a cầu có cao hơn hai m thạch hạo cái tần hạo nhìn đại h ỏ a cầu đều phải ngựa kích thước bằng không đều nhìn không thấy mờ ngươi chính là nghĩ hay lắm rất có thể ý nghĩ há huyền diệp trường ca nghe xong đại hòa cầu nói chuyện sắc bén như vậy. vẫn rất khả ái đây này dù sao vừa gặp qua lão ra ra lại gặp được đại h ỏ a cầu tâm tình phá lệ tốt thạch hạo trực tiếp xen vào nói liền đừng nói con qua đi liền xem như đi qua chỉ cần có thể đi qua chính là đại h ỏ a cầu giúp chúng ta bận rộn vẫn là thạch hạo biết nói chuyện nguyên lai ra ra ánh mắt vẫn là có thể tần hạo liền khí thế hung hăng hướng đại h ỏ a cầu đi đến mặc dù có một khoảng cách đại h ỏ a cầu cũng là một bộ không đồng ý kinh g á n g vẻ liền nên đón tiếp lấy kỳ thực tần hạo chính là muốn dọa một chút đại hòa cầu không nghĩ tới đại hòa cầu vậy mà không để mình bị đẩy vòng, vòng bây giờ tần hạo có chút đâm lao phải theo lao không biết như thế nào cho phải hai người còn kém hai tấc liền muốn đụng vào nhau tần hạo cảm thấy hôm nay xem như muốn vì chính mình cũng rất thiếu nợ trả giá thật lớn đại hỏa cầu nghĩ thầm tần hạo vậy mà không có bị d ọ a chạy cũng là người từng va chạm xã hội thạch hạo biết muốn qua vết núi liền phải trông cậy vào đại h ỏ a cầu mà đại h ỏ a cầu là vừa rồi tốn sức ba lực mới nói thông nếu là tại bị tần hạo làm hỏng nhưng là không xong chương chín trăm hai mươi tám quen thuộc dù sao cũng không thể để đại h ỏ a cầu đem tần hạo làm bị thương xuất phát từ bất đắc dĩ thạy lớn tiếng đối với đại hòa cầu cùng tần hạo thét lên dừng lại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 nhưng mà còn không biết thạch hạ o r ố t cuộc muốn làm gì đại hỏa cầu liền mở miệng đối với thạch hạ o nói n g ư ơ i đây là muốn làm gì nha là muốn sau này linh hồn đều ở nơi này trong vách núi còn có thể du tàu a tần hạo đều lo lắng không nghĩ tới đại h ỏ a cầu không giúp đỡ còn nói ngồi trông chọc thật là đứng nói chuyện không đau keo diệp trường ca cảm thấy có cái này đại h ỏ a cầu chỉ định không mang theo muộn nói chuyện không chỉ có âm vang hữu lực hơn nữa mặc kệ vào lúc nào đều đ ắ c trí giống như là một cái đ ầ u bị tựa như nghe vào trong lỗ hai đặc biệt mỗi n g ư ờ nhưng mà còn có chút nhường người sinh khí người đang nói đùa gì vậy ta chỉ là nhìn một cái lá c â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 đại hỏa cầu vẫn như cũ giống cùng mình không có quan hệ gì tựa như ngồi ở c h ỗ đó lập tức có một cái ý nghĩ xuất hiện tại đại hỏa cầu trong đầu chính mình dựa vào cái gì mù lo lắng lại nói hai người chết sống cùng mình cũng không có bao lớn quan hệ cứ như vậy đại hỏa cầu chính là một bộ dáng vẻ thợ ơ tân hạo cùng thạch hạo vừa mới bắt đầu vẫn là dùng biện pháp kia nhưng mà chỉ có thể nhìn thấy cái kia mười cái vỏ sò、so、tại trong vách núi bên cạnh cũng không n ú p đ í c h làm thạch hạo lấy tay vươn hướng vỏ sò、so、lúc còn kém một điểm kia điểm liền muốn đủ đến nhưng mà như thế nào cũng không mới tới bất kể thế nào dùng sức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 trợ lực đẩy một cái kể từ nhìn thấy trạm tiên kiếm đại h ỏ a cầu vẫn trận mắt hốc mồm giống như là nhận lấy kích động lúc này đại h ỏ a cầu liền chậm rãi mở miệng nói ra còn nhớ rõ tiễn đưa ngươi trạm tiên kiếm người sao đương nhiên nhớ kỹ nghe được thạch hạo nói như vậy đại h ỏ a cầu liền biết mình cự ly này cái tiễn đưa trạm tiên kiếm người gặp mặt đó chính là ngày sắp tới sự t ì n h loại này bảo kiếm ngươi không cần đem nó che phải như vậy nghiêm nghiêm thật, thật gặp phải nan quan lấy ra sẽ cho ngươi mang đến một trường không tới kinh hỉ còn có thể gia tốc trưởng thành cũng tương tự có thể tăng tốc của ngươi phát triển thạch hạo trực tiếp điểm gật đầu xem ra trước kia là tóc mình mở mang hiệu bên ngắn dù sao chạm tiên kiếm cũng là thân phận của mình đại biểu không biết tưởng rằng t r ô n g được sợ bị chủ nhân tìm được tựa như ngươi chạm tiên kiếm sẽ bay sao không biết căn bản là vô dụng qua chương chín trăm ba mươi ba ngu xuẩn đại hỏa cầu từng nghe người lời trước nhắc qua nếu là muốn cho mũi kiếm lợi nhanh nhất hiệu quả chính là dùng máu tơi ư của mình tới lau một phen lộ một g i ọ t máu nhỏ tại trạm tiên kiếm bên trên nói đùa cái gì chạm tiên kiếm còn phải uống máu a đại hỏa cầu liền không rõ nhường như thế cái gì cũng không hiểu người đi rèn luyện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 l mãi mãi tân t hạo hiếu ề kỳ đáp lại nói chiếu ngươi nói như vậy trước đó thạch hạo là có một cái chết rất đạn không sai bị lắm có thể nói như vậy lần này ngươi nhìn lại một chút vậy đơn giản pháp lực vô cùng vô thận thạch hạo cảm thấy đại hỏa cầu hiểu được thật nhiều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 bây giờ hai người vô c h i về sau đều sẽ từ từ hiểu thậm chí so với mình còn muốn lợi hại hơn biết được còn nhiều hơn mà thạch hạo thì càng không cần nói sau này muốn tại trăm năm đại chiến lúc thi thố tài năng người làm sao có thể như thế làm thạch hạo đem trạm tiên kiếm cầm ở trong tay thời điểm cũng cảm giác so những thứ này muốn nhẹ và linh hoạt rất nhiều cũng cảm giác có tinh thần phần c h ấ n vừa mới bắt đầu trạm tiên sống kiếm mang thạch hạo trên thân liền đặc biệt nặng nhưng mà thạch hạo cũng không hề để ý cái gì sau này từ từ q u e n thuộc chương chín trăm ba mươi b ố bây giờ trên nắm bắt tới tay bên cường độ thấp đơn giản giống như một đoàn bông như thế cùng trước mắt c h ạ m tiên kiếm không có chút nào phủ lần này thạch hạo xem như làm rõ ý nghĩ c h ạ m tiên kiếm cũng là cần bảo dưỡng trước đó thạch hạo mặc dù cũng bảo dưỡng c h ạ m tiên kiếm nhưng mà bảo dưỡng có chút không đúng đường đi bây giờ liền biết về sau như thế nào bảo dưỡng dù sao chưa có tiếp xúc qua đồ vật hay là muốn c h ầ m rãi thăm dò mới có thể biết thạch hạo nhẹ nhàng huy động c h ạ m tiên kiếm không muốn c h ạ m tiên kiếm trực tiếp đem dưới chân thảo toàn bộ cũng biết ngoại trừ hơn nữa cũng là n ộ tận gốc diệp trường ca cho là đợi đến thạch hạo đẳng cấp trầm rãi biến cao một chút mới định đem cái này trạm tiên kiếm công năng lợi hại nói cho th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 l i ê n diệp trường ca đều có chút cảm thấy bất ngờ mặc dù trạm tiên kiếm tại trong tay của mình đã đánh khắp đặc biệt nhiều võ lâm h o thủ dùng phá lệ thuận tiện hữu lực nhưng mà lần này thạch hạo vừa mới khởi động liền như vậy làm cho người trực tiếp một bước đúng chỗ nghĩ đến n h ư tới diệp trường ca cảm thấy hẳn là tiên huyết cùng trạm tiên kiếm d u n g hợp vừa đúng dù sao trạm tiên kiếm cũng là nhận thức nếu là rót vào không phù hợp hết dịch trạm tiên kiếm tùy theo cũng sẽ bị gắt gao phong tỏa thạch hạo cao hứng trực tiếp ôm lấy trạm tiên kiếm bỏ vào bên miệng hung hăng hôn hai cái đồng thời lẩm bẩm nói một mình đạo ta khả ái ngươi chết bẩm thật là vừa、vặn. t chương c chín trăm ba mươi lăm đại hỏa cầu tại sau lưng sốt u rồi nói còn chờ cái gì đâu không nắm chặt ta nhìn các ngươi làm muốn một mực ở lại ở đây ta có thể bồi không phải là các ngươi chỉ là thạch hạo cái tần hạo trước đó từ đó đến giờ không có tiếp xúc qua vật thần ký như vậy liền nghe nói cũng liền như vậy một hai lần thạch hạo lúc này rõ ràng nghe ra đại h ỏ a cầu có chút không kiên nhẫn được nữa liền trực tiếp tung người này lên bỏ tới trên cái thang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 sau đó đại hỏa cầu thử nhiều lần nhưng mà sức mạnh của một người có chút miết cưỡng dù sao nhìn từ ngoài cái này cái thang liền mượi phân r i á m chắc cũng tương tự đại biểu cho phá lệ trầm trọng tân hạo một mực đắm chìm tại cái kia không biết làm sao trong trạng thái cũng không có chú ý đại hỏa cầu nhất cử nhất động đại hỏa cầu liền có chút không nhịn được đối với tân hạo nói ngươi đến cùng có thể hay không chú ý một chút ta ngươi là muốn nhường thạch hạo một mực tại cái kia đắc t r í đ ắ c ý ngươi nói đó là cái gì lời nói đây quả thật là trong mộng cho không mọc ra được ngà voi tới đại hỏa cầu lời nói này là thuộc về là cái kia gậy quấn phân heo còn có một chút tức giận thần hạo không đánh một c h ỗ t ớ i thần hạo cùng đại hỏa cầu hai người không ai nhường ai lấy ai nhiệt tình đột nhiên xuất hiện tại thạch hạo trong đầu thạch hạo đều sợ hai người không quan tâm trực tiếp ở mỹ lên dạng này không chỉ chính mình một mực treo ở trên cái thang vẫn chưa tới thực chất là bực nào tình hình chiến đấu thạch hạo một mực tại cầu nguyện trong lòng tình này không nên phát sinh tuyệt đối không nên phát sinh ta bây giờ không có tâm tình cùng ngươi ở mỹ mau chạy tới đánh nắm tay thạch hạo vừa nghe đến đại h ỏ a cầu có thể nói ra lời như vậy cảm thấy đại hòa cầu cũng là rất để ý không phải cái kia không có tim không có phổi ra hỏa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 Cái này nhưng làm thạch hạo sợ là là h ế thốt ồ ra lời này ra tân hạo cùng đại hỏa cầu không chỉ không c i cho thạch hạo mang đến kinh hỷ ngược lại trở thành kinh hãi tân làng đừng đùa cười ở một bên nói vậy ngươi nhăn mau như vậy thì sẽ không bị hù dọa ta hiện tại cũng muốn quất ngươi cứ như vậy hi hi ha ha thạch hạo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 có thể liên lạc đoạn đức chỉ định lại trợ giúp chính mình thuận lợi tìm được ngoan nhân nữ đế diệp nam dù sao hai người như keo như sơn trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có liên hệ 939, diệp Trường Trường một cái biện pháp, liên lại tại trong nội tâm tự bắt thế thể, bất Trường chút từ thể rõ ràng như như nhưng được định biện liên nội không ngừng, hào đoạn danh vẫn như cũ cùng ngoan nhân nữ đế Nam không không điên Liên nghe được đoạn đức đáp lại, có thể nói gì giác, 939 Diệp dự Diệp Diệp đổi cái lại mới cái lại đi phải lại, pháp, đáp đáp ca đức cũ có ca có sắc cảm đức có Vừa sau vừa đầu đế đều hô hào mà bỏ là kỳ về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 diệp trường ca cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam quả thực là càng ngày càng thú vị lại còn chơi loại này cho trẻ con trò chơi sau đó diệp trường ca liền chậm ti kéo nữ người nữ đế diệp nam nói trên người này đặc biệt mùi thơm cũng chỉ có ngoan nhân nữ đế diệp nam có thể có ngoan nhân nữ đế diệp nam là một cái đặc biệt thích xú mỹ người ưa thích thơm ngát hoa mặc kệ ở đâu trên người nàng đều sẽ bổ sung thêm nồng nặc hương hoa mùi vị hơn nữa nơi khác biệt địa điểm khác biệt hương vị cũng khác biệt nhưng mà mặc kệ là mùi vị gì cũng tốt là hoa gì chủng loại cũng tốt n h ư n g diệp trường ca vừa nghe liền biết người này chính là ngoan nhân nữ đế diệp nam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 diệp trường ca cũng không định đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam độc thủ ngược lại là dạy dỗ vài câu cũng chưa từng có tại dây dưa liền không giải quyết được gì tốt tốt chuyện k i a trước tiên nhanh lên một chút nói ngươi tìm ta có chuyện gì bằng không ta có thể đi dù sao bây giờ còn phải cầu t h á c h h ạ o cho nên khống chế lại chính mình không có lớn như vậy nổi sóng c h ậ p trùng nếu là đặt ở trước đó diệp trường ca thẳng trưởng còn phải tăng thêm hung hăng một cước đệ nhất ngươi mau đem ta mở ra ta về sau trực tiếp tìm ngươi có chuyện tốt đệ nhị ta dự định nhường ngươi đột phá đột phá thái thạo ngoan nhân nữ đế diệp nam nghĩ thầm ta tin ngươi cái ngươi cái xú lao đầu t ử rất xấu diệp trường ca vừa nói ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa gật đầu diệp trường ca cũng không biết ngoan nhân nữ đế diệp nam lúc nào biến ngoan như vậy như thế sẽ phối hợp nhưng mà diệp trường ca một suy nghĩ kỹ một chút đây quả thật là đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không tính cái gì không thành vấn đề thứ một cái sau này hay nói thứ nhì cái ta có thể thử một lần hoặc bác hai chữ này từ trong miệng diệp trường ca vừa nói đi ra ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy vẫn rất khả ái trước kia diệp trường ca lúc nào cũng cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam đối n ị c h trên cơ bản ngoan nhân nữ đế diệp nam hướng về đông diệp t r ư ờ n g ca liền hướng tây tại ngoan nhân nữ đế diệp nam nhận biết diệp t r ư ờ n g ca lâu như vậy đơn giản chưa từng có ôn nhu như vậy qua một lần này ôn nhu đột nhiên muốn đem ngoan nhân nữ đế diệp nam cho hòa tan mà ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đặc biệt ưa thích h u y ễ n tưởng những cái kia chuyện tốt đẹp lúc này trước mắt liền đã xuất hiện diệp t r ư ờ n g ca đối với mình mỗi ngày cười diệp t r ư ờ n g ca nhìn ngoan nhân nữ đế diệp nam chậm chạp cũng không hề nhúc đích hơn nữa một mực tại cái kia cười ngây ngô trực tiếp dùng tuổi trọ mắng mắng ngoan nhân nữ đế diệp nam trước đây ôn nhu trong nháy mắt tại ngoan nhân nữ đế diệp nam trong đầu toàn bộ đều bay đi ngo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 thạch hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu đại hỏa cầu c ư nhiên lặng yên không tiếng động biến mất tần hạo đột nhiên nghĩ tới vội vàng mở miệng đối với thạch hạo nói đây cũng là đại h ỏ a cầu cần nghỉ ngơi thời điểm đến thậm chí ngay cả tạm biệt đều không nói thật l à qua thạch hạo tưởng tượng lần này có thể xong đại h ỏ a cầu đi cái này vách núi đến cùng sao qua mới tốt than t h ở thạch hạo ở bên cạnh p h i ề n m u ộ n lấy cảm thấy không biết mình là không phải đi nhầm một bước nào nếu như vừa rồi không đi mua cái tê bối vỏ sò bên trên không lãng phí thời gian có thể đại hòa cầu còn có thể trợ giút chính mình cùng tần hạo đi qua vách núi nhưng là bây giờ nói cái gì đã chết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 thỉnh n không có để ý tần hạo. không khác không không hạo. thì thôi, quay tới nhìn một chút, xem chẳng phải sẽ biết. Thạch hạo biết tần hạo là đang chọc chính mình nhưng cho chỗ thất như hoa, hương thú. h tần Ngươi tin ngươi ngươi tần đang vẫn Liền cũng gì có có cả, lạc. có để ý tới một biết. biết treo ta t xoay vui quay qua xem mà xem dám sẽ sẽ là vẻ, dù quay người làm thạch hạo xoay người lại lúc phát hiện anh đào đại hoàn g tử tại sau lưng đột nhiên cảm thấy vẫn rất ngạc nhiên dù sao anh đào đại hoàn g tử xuất hiện nhất định sẽ cho thạch hạo cùng tần hạo mang đến manh mối cho nên nói trước mắt cái này vách núi thạch hạo tuyệt không g i gì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 Chương Cái này đèn đèn nê ông, gọi là kể h chỉ h ô n g có t chỉ dẫn các dẫn ngươi t i ế n lên, hơn n ữ anh c ò có t ể thay nào g ngăn cản sắc bén đồ vật để tránh đâm bị thương ư ơ i vội cản bén tránh chính mình. Tân sắc bị đồ để đâm vật, v hạo n đúng, đúng, đúng, đại l nói. n hoàn tử đem đèn nghe ông lấy ra một khắc này ngoan nhân nữ đế diệp nam liền nhận ra pháp bảo này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 lúc này đặc biệt tức giận văn nhân nữ đế không muốn lại lý tới diệp trường ca đứng vậy vừa muốn rời đi liền bị sau lưng diệp trường ca kêu lại ngoan nhân nữ đế diệp nam dự định thừa diệp diệp bất tại trực tiếp liền rời đi cũng diệp trường ca tới một cái lạng yên không một tiếng động nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới gia hòa này vậy mà trở về như thế vừa lúc bị tóm gọn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 cơ hội cũng là tự chọn nhìn thạch hạo dáng vẻ là minh bạch trực tiếp một cái ở giữa giấy nhỏ cầu chậm rãi mở ra lập tức đèn nghe ông dựa theo trên tờ giấy uy tứ trực tiếp chiếu xả ra ngũ thải ánh sáng thạch hạo liền ôm đèn nghe ông một mực hướng về không bao lâu liền đi ra một đầu đi một đầu tân đ ư ờ n g ra cứ như vậy xem như đem n g o n nhân nữ đế diệp nam nhìn tâm phục khẩu phục quả thực là không nói gì có thể đối n g o n nhân nữ đế diệp nam cũng không nghĩ tới không quá thu hút đèn nghe ông vẫn còn có bản l ã n h lớn như vậy diệp trương ca đối với n g o n nhân nữ đế diệp nam nói cái này tâm phục khẩu phục a không lời chống đỡ a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 sau đó diệp trường ca liếc mắt nhìn bên trong nhà nhóm vẫn là trước đây như cũng không nhúc ních diệp trường ca nghĩ thầm ngoan nhân nữ đế diệp nam cái này cũng đã vung tay bất kể nếu như mình lại mặc kệ đó nhất định chính là không ai muốn hài tử diệp trường ca chống vậy hít mắt liền nhìn thấy thạch hạo cùng tần hạo càng đi càng gần thạch hạo liền đối với tần hạo cười hì hì nói ngươi nhìn cái này vẫn còn có gia đình hơn nữa phòng ốc trình tề trong nội viện sạch sẽ cái này chỉ định là một cái sinh hoạt nhân ra. Chương 947, gần trong ra, Chương căng tức. Thạch cảm thấy có cùng hạo thấy thể ở tại người bên trong này hẳn là, thưởng thụ lấy cùng thế ngoại đảo nguyên như thế sinh hoạt người gần bên trong này ngoại nguyên 947, tại đảo lấy ở là, dân ù sao ở đ y k h ô g có phân t r a n không tranh không, có tranh cãi, không có chiến loạn, không có những lời đồn chuyện nhằm chúng ta có nên đi vào hay không nghỉ chân một chút, lấy uống miếng nước, hơn nữa đi đoạn đường này, chúng ta cũng không có nghỉ ngơi, cũng không có uống qua một giọt nước.、Bị、tân h hay chút, hạo kia. giọt có cãi, có có có có có ta một ta một qua lời đi đi lấy vào Vậy Bị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 diệp trường ca cảm thấy thạch hạo cũng là không có chiêu liền cầm lên chính mình làm bịa đỡ đạn ngoan nhân nữ đế diệp nam nghe xong thạch hạo mà nói lúc này mới tại trên thân diệp trường ca đánh giá một phen không nghĩ tới diệp trường ca một thân trang phục một cái giả khăn trùng đầu vẫn rất dễ nhìn diệp trường ca liền đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam mỉm cười cười gọi là một giọng nói ngọt ngào vừa ý ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đối với lao nãi nãi nói ăn trộm cái gì còn bị ngươi bắt được chân tướng lao thái thái liền ăn đúng không biết trả lời như thế nào cho phải lúc này đã bắt đầu miệm phun hương thơm làm cho diệp trường ca còn có chút lúng nhưng mà ăn cái gì đều không cầm cũng nói không ra được một hai diệp trường ca liền biết đây là ngoan nhân nữ đế diệp nam đang vì mình bênh vực kẻ yếu trả thù chính mình ngoan nhân nữ đế diệp nam nữ g khí liền hòa hoán rất nhiều lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía thạch hạo t r ư ơ n g chín trăm bốn mươi chín kế hoạch liền mở miệng đối với thạch hạo nói đây chính là hiểu lầm không có việc gì đi vào ngồi t â n hạo cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam thật là tám mươi độ chuyển biến l ớ n a một hồi giống nhau cảm tạng ngoan nhân nữ đế diệp nam nằm lấy lão lại mãi tay đỡ lấy đi vào trong sân mà ngoan nhân nữ đế diệp nam liền nhỏ giọng đối với diệp trường ca t r e o chọc nói đến ăn trộm gà bất thành ngược lại còn mất nắm gạo sau đó cũng không cho diệp trường ca cơ hội phản bác ngoan nhân nữ đế diệp nam liền v u n g lỏng ra diệp trường ca tay trực tiếp hướng thạch hạo cùng tần hạo đi qua diệp trường ca cảm giác mình giống như lại bị không nhìn dậy rồi thạch hạo cảm thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam đột nhiên biến nhiệt tình như vậy quả thật có chút ra ngoài ý định nói cường ngạnh hơn đứng lên cường ngạnh phá lệ thật người cảm giác đơn giản muốn nói thêm một câu lời nói có thể đều sẽ tùy thời gặp phải chuyện không tốt phát sinh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 bên này n h ờ ề u ngoan nhân nữ đế diệp nam nghĩ tới phía trước cái cựu h u đối với thạch hạo vẫn là khởi s ư ớ n g khiêu khích qua đây này hơn nữa còn dùng ngôn ngữ đại đại kích thích thạch hạo lòng tự trọng khi đó c h à n g diện quả thật có chút gió tanh m ư a máu nhưng mà tất cả mọi người là vì thạch hạ o hảo nhưng mà không nghĩ tới thạch hạo một mực còn nhớ rõ cái ngành này lúc nói chuyện ngự khí đặc biệt hung á c thật giống như thủ này nhất thiết phải báo như thế trước đó trong mắt những cái k i a ngượng ủng khả ái t h a n h t h u ầ n không thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy thạch hạo đáp ứng bị cựu hận che đôi mắt hiện nghĩ cái khác chỉ muốn báo thù dựa hận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 Tân hạo lúc này, cũng là lúc này tân hạo tiếng suốt một chút, k lòng liền bị diệp trường ca toàn bộ đều nghe tiến g vào trong lỗ thay diệp trường ca vẫn rất cao hứng thạch hạo bên người có dạng này một cái tri tâm bằng hưu hơn nữa khắp nơi đều là thạch hạo suy nghĩ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 cho nên không có cái gì hào che giấu dự định ngăn ngay nói thật nơi này ngươi cảm thấy thật có thể được không hơn nữa xem người nữ k i a thần thái thực sự là là một phút biến mấy cái bộ dáng có điểm giống chở mặt bà như thế chân dài tại trên người chúng ta chúng ta muốn ở lại cứ ở lại muốn đi ai cũng ngăn không được nhưng mà đây là một cái cơ hội ta không hy vọng bỏ lỡ tốt nhất đừng ở người khác sau lưng nói người nói xấu không nghe thấy còn tốt nếu như bị nghe thấy nhưng là không xong thạch hạo liền đem ngón giữa đặt ở bên miệng qua mấy giây thời gian vẫn là gió em sóng nặng thạch hạo liền thở ra một cái dù sao lấy thạch hạo đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam hiểu rõ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 sau đó liền đem chân nhanh chóng bông ra đem ném ở một bên khoải trượng cũng nhặt lên trong tay bờ bỡn con mắt mị mị một đường nhỏ sớm nói nha bằng không liền lọi cái rắm ai đù ta đi nói cho ngươi không phải không nói cho ngươi không phải quả thực là trong ngoài không phải người cùng ngươi nói chuyện với nhau đơn giản quá khó khăn lại nhải bên trong a lắm điều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 cơ thể l vẫn luôn là vững vàng hơn nữa trên thân còn phá lệ nhàn nhã tự ác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 Tối làm cho thạch hạo bội phục chính là tần hạo có thể, tốt bội làm là lý đem mình cảm xúc xử lý tốt như vậy. Diệp Trường ca cho phục chính có xúc hạo hạo như xử vậy. dù i loại chuyện này nhất định định phải giáo nhiều kiện, ệ chuyện chuyện p Trường nhất thật tốt thực tưởng tượng. rằng ra như này định định hấn, và không đến đằng sau nhiều lần ra chuyện như vậy kiện, quả thực là không ca cho cho sau là quả xảy vậy và dám d sao lúc này mới vừa mới bắt đầu liền có thể ngủ cái này tâm quả thực là quá lớn tiểu cương bắt đầu liền ôm l ừ a gạt ngoan nhân nữ đế diệp nam tâm thái nhưng là không nghĩ đến thạch hạo lại còn đùa mà thành thật thạch hạo một tại không chế tận lực không để cho mình ngủ nhưng là không nghĩ đến vẫn là nhịn không được lại tới một lần nữa cơ hội ta nhất định sẽ nghiêm túc ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa muốn mở miệng chỉ trích nhưng mà lời đến k h ỏ e miệng làm thế nào nói cũng nói không ra miệng thật giống như v ì thạch hạo có lưu chỗ trống như thế hảo nhanh chóng hành động a thạch hạo lần này hít sâu một hơi liền ngồi lên trung bình tấn cái tư thế này mặc dù m ệ t nhưng mà sẽ để cho chính mình thanh t ỉ n h tối thiểu nhất có thể không phạm thượng lần phạm qua sai lầm ngoan nhân nữ đế diệp nam liền đem ánh mắt nhìn về phía tần hạo mà tần hạo quả thực là nghiêm túc ghê gớm con mắt một mực mắt nhìn phía trước khi thì chấp động hai cái nhưng mà không có trên phạm vi lớn động tác diệp trường ca gần sát n g o n nhân nữ đế diệp nam trêu c h ồ n nói trước tiên béo không phải béo quả thực là một chút cũng không có khuyết điểm Quả thật có chút như như vậy một chút xíu như xe biết ị tốt ta t xích, nhưng mà n tưởng không bao lâu, lấy thạch tố chất nhất định sẽ đổi tới. Diệp Trường cho rằng ngoan nhân nữ thạch tố chất tới. hạo cho bao ca lâu, lấy đổi đ sẽ Diệp Diệp dối Nam ý nghĩ chính là đang ý g là ạ m ì nói h kinh Thật người. biết Trường n đùa có lý có cứ chính ngươi chẳng lẽ không biết tại trúc cơ tầng thời điểm một khi bị quáy dày ngược lại toàn bộ đều thất bại trong căng thức số một lần sẽ ở vừa mới bắt đầu thời điểm càng sâu rất nhiều độ khó diệp nam có chút thay thạch hạo gấp gáp nhưng mà xem xét thạch hạo vậy mà mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng tính nhầm là có thể bị bình phục một chút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 bắt đầu bước vào tu luyện trên con đường này hết thể thời gian tốt đẹp Chương Thạch cơ chính nhạc cảnh chút giác cùng trước cái có còn sức cho có Ca có hạo nhàn nhã thái, hơn thể nhất định Hơn hai hiện theo hai thỉnh thoảng hiện những hảo. như thể nhưng phải hảo, thể hiện nhiều. không người người, tưởng tượng, nhưng mà còn phải xem ai sức tưởng tượng Trường đơn trạng nữa đến vung lòng, giản này nữa, trong mang Giống trong ngộng tiện nên vẫn luôn giới tự đắt đạt bất xuất suốt xuất một mắt tiểu tùy xuất vật loại loại ảo là là kia kia. kia kia ai mới Diệp mà đồ quấy xem sẽ mỹ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 dù sao không biết mình gặp phải có nên nói hay không liền vẫn luôn không có m ở m i ệ n g tân hạo đặc biệt đừng nghiêm túc đối với ba người nói vừa mới bắt đầu lúc nào cũng thần hồn không chắc sau đó liền chậm rãi từng điểm tiến vào một cái phiêu phiêu g ụ c tiên chỗ nhưng mà cũng không có cái gì chỉ là từ đó gặp một chút vật kỳ quái nhận được một điểm dẫn dắt mà thôi diệp trường ca cảm thấy tần hạo giác ngộ vẫn có chút thấp dù sao không có xuất hiện nhân vật nào chỉ là có một chút vật kỳ quái cũng không phải đặc biệt hiếm l ạ diệp trường ca liền đáp lại một câu về sau còn phải lại cố gắng một điểm sẽ gặp phải càng càng thần kỳ đồ vật yên tâm đi Không thể làm được tốt nhất cũng tốt làm được sau ẽ không kém nhất, đến làm t nhất định sẽ thử ra ta toàn bộ sức mạnh.、Diệp、Nam cảm thấy Tần thanh cũng có đủ giã tâm. Chỉ cần thử thấy Hạo chỉ thật ta tâm, tốt t đủ đủ sẽ sức ra bộ cảm có có Diệp ý, luyện làm. Sau việc cũng không sẽ phải đó ba người lại đem ánh mắt nhìn phía thạch hạo thạch hạo hướng về phía ba người trịnh trọng kỳ sự giàn g đạo một lần này sơ ý sơ suất dẫn đến không cẩn thận liền ngủ mất tần hạo liền ha ha ha mà cười ha hả t r ư ờ n g chín trăm sáu mươi đã vậy còn quá nghiêm túc người cũng có đảo ngũ thời điểm sau đó tần hạo liền trêu chọc thạch hạo nói người da hỏa này lại còn có thể ngủ thiết đi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 Bằng ba ba không còn không phải cười. chính mình 3 ngày 3 đêm không gì phải cười, có việc đêm lúc i phải ề n chính mình. chọc lấy l ra treo này trong phòng vô cùng yên tĩnh thạch h ạ o như chính mình cũng không có kể xong lập tức thạch h ạ o vội vàng hướng ba người nói vừa mới bắt đầu ta cuối cùng cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng một mực tại nỗi lơ lửng luôn cảm giác giống giống như nằm mơ khi thì thành tình khi thì mê mang ba người biết thạch h ạ o là còn chưa nói hết nhưng mà nhìn thấy thạch h ạ o biểu lộ liền biết thạch h ạ o nhất định là đang tại cố gắng hồi tưởng thạch h ạ o vừa mới bắt đầu nhớ kỹ một mực n ả y n ả y nhưng là bây giờ muốn để chính mình nói còn có chút không nhớ nổi lúc này thạnh h ạ n vô cùng k h ô n h i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 thạch hạo đột nhiên lập tức thật giống như tới thần nhi như thế luôn cảm giác trong miệng có rất nhiều từ nhi toàn bộ cũng đã không ngăn cản được phía trước quên một điểm bên cạnh cũng không c o i trắng cảnh lập tức lại hiện lên ở trước mắt hơn nữa lần này cảm giác đặc biệt chân thực thật giống như vừa phát sinh qua như thế kích động đối với ba người tiếp tục giản g đạo nhưng âm thanh giống như là lao da ra, ra như thế nhưng mà mặc kệ ta cố gắng thế nào muốn nhìn rõ một chút khuôn mặt chính là không nhìn thấy lao da này ra âm thanh thuần hậu cùng ta nói rất nhiều từ đó cũng đã nhận được rất nhiều giác ngộ nhưng mà thạch hạo vẫn có giữ lại rất nhiều cũng không có đem láo da ra, ra tự n ủ toàn bộ nói hết ra Chương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 tân hạo cảm giác vẫn là một cái đặc biệt vật cứng cùng mình xảy ra v à chạm t r ư ngay n mới vừa rồi trong nháy mắt đó trên mặt thịt đều giống như bị đụng bay đi ra tân hạo cảm thấy may mắn mình trên mặt thịt có có giãn và không trực tiếp sẽ bị vung ra hai d ò m điện ngoại l i ê n chính mình cũng cảm thấy thịt bay thẳng đi ra sau đó lại bị bắn trở về cái loại cảm giác này che lấy gương mặt đau đớn ngẩng đầu vậy mà thấy được người m ặ c đen ba nam nhân không chút do dự tân hạo trực tiếp đẩy về sau mấy bước đứng ở thạch hạo bên cạnh đã bị đụng bên cạnh tân hạo đột nhiên còn không biết làm sao bây giờ hảo dự định lại c h ư n g cầu một chút thạch hạo ý kiến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 l i ê n nhìn thấy nam tử này từ phía sau đưa ra một cái đại đao xem xét chính là còn không có luyện thành hình thành vẫn như cũ ư u ám không sáng l i ê n một điểm quan g hiện ra cũng không có ô đi chọc tân hạo liền ở một bên hướng về phía nam tử nói đến l i ê n lấy ngươi bây giờ tu vi ít nhất phải luyện cái đến năm tháng ngươi đại đao mới có thể cùng b ả o kiếm đánh đồng đồng dạng hai ngươi mới có thể bình khởi bình tọa còn phải nói ngươi không l ờ i biếng phá lệ nhận còn phải có cao nhân chỉ điểm tân hạo đơn giản chính là bật thốt lên thành trường đồng thời thuận lợi ngay cả một cái nói lắp chỗ cũng không có diệp trường ca ở một bên e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 xem chính mình có thể hay không tiếp lấy tần hạo một bên đưa tay vừa hướng gậy gỗ giống lớn một tiếng nói định cho chính mình thêm cố lên chợ trợ uy nhưng mà không nghĩ tới gậy gỗ trực tiếp bị chấn lên tới liền thật cao một cái treo ở trên không chỉ cần tần hạo khẽ vươn tay liền có thể có thể đụng tay đến liền tân hạo đều giật mình không biết sao thời điểm có thể bằng vào chính mình giọng o a n g o a n g của nhi liền có thể khống chế vật phẩm nam tử có chút nhi thấy choáng s ừ n g sốt một chút thạch hạo tại tần hạo sau lưng vội vàng gỗ lên tiếng vô tay nhiệt liệt nam tử trong nháy mắt cảm thấy mình còn có chút mắt mặt còn chưa bắt đầu đọ sức liền thua một câu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 tần hạo cho tới bây giờ cũng không có nhúng tay qua mà lần này lại làm cho tần hạo xông vào phía trước trong nội tâm còn có chút không yên lòng thạch hạo trong lòng một mực vì tần hạo nhiệt liệt c ổ vũ động viên hy vọng tần hạo có thể tại cầu nguyện của mình phía dưới thắng nam tử trước mắt nam tử vẫn luôn là hướng phía trước tiến công bên trong mà tần hạo một mực tại lui về sau tần hạo một đường cũng là lảo đảo như ngã đến mức cuối cùng đều đem tần hạo cho chơi đ ổ nhưng mà nóng lòng cầu thành nam tử liền vẫn là không ngừng hướng tần hạo công kích trong nháy mắt diệp nam liền có chút lo lắng tần hạo hơn nữa dự định đứng dậy tiến đến hỗ trợ nhưng mà trực tiếp liền bị diệp trường ca cản xuống dưới.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 hơn nữa khỏe miệng còn có chút tán dương tơ máu nhìn biểu tình đều biết t ầ n hạo một cất xử bao nhiêu lực khí hơn nữa t ầ n hạo cũng không có giống nam tử phía trước hùng h ổ dọa người như vậy qua một hồi lâu nam tử đều đặc biệt cố gắng muốn đứng lên nhưng mà cuối cùng đứng không dậy nổi t ầ n hạo đều không nghĩ tới đây một cất là như vậy hữu lực nhưng mà trực tiếp đạp đến nam tử lồng ngực cái này liền n h ư ờ n g nam tử cơ thể vô lực như thế tần hạo liền đối với nam tử mở miệng nói ra cơ hội cũng cho ngươi ngươi không còn dùng được vậy thì không trách ta nhìn thấy nam tử cái kia vẻ mặt thống khổ t ầ n hạo liền có chút nhi không đành lòng đáng k í c thích sau đó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 trong lòng còn có chút băn khoăn nam tử liền mở miệng trước đối với tần hạo nói chuyện lúc trước ngượng ngủng xin nhiều nhiều thông cảm sau đó liền hướng lấy tần hạo đưa ra tay của mình t ầ n hạo đối với loại chuyện này luôn cảm giác còn có chút tiếc gối còn xin về sau chiếu cố nhiều hơn sau đó tần hạo cùng cánh tay của nam tử liền đập vào cùng một chỗ hướng về phía lẫn nhau đều cười cười tần hạo cảm thấy dù sao cũng không có cái gì thâm cự đ ạ i hận p h à m là có thể giải quyết ít nhất nhiều cái bằng hưu s o nhiều cái địch nhân tốt hơn nhiều lắm t r o n khi đối với mỗi người tới nói đều thật rất trọng yếu là đối tầng dưới chốt nhất cơ sở cùng cơ cố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 tân hạo liền mừng rỡ như điên đối với thạch hạo nói đây quả thực là quá thần kỳ quả thực là không không t a m ớn trong nháy mắt liền để trong cơ thể của ngươi tràn đầy sức mạnh hơn nữa là sức mạnh vô cùng vô thận ạ Hạo c còn có một chút không lòng, dù sao không muốn để cho cái kia không đúng hơn nữa, cái gì cũng h không đành không không hơn không thanh h sao lòng, muốn đúng nữa niên n một làm tiếp kia gì để dù nhiều như Tân liền đụng thanh niên lòng Hạo Thạch Hạo phải lôi tiếp vậy. tay tay trực kéo của b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 khi thấy thạch hạo cái kia được đem vẹo không đem bất luận cái gì để ở trong mắt bộ dáng chương 973. t ầ n hạo có chút nhìn không được sau đó t ầ n hạo biến trở về ứ n g nói thực sự là không làm diễn viên đều có thể thiết hưởng công tài liệu này thạch hạo liền gặp nhiều lần dùng mẹ của mình bên trong nương khí t a y hoa vô vô diệp trường ca bà vai dạng như vậy phá lệ vũ mị giống như một cái tuổi trẻ nữ tử như thế dáng vẻ t h ư ớ c tha mềm mại cơ thể đong đưa kỳ thực vẫn rất dễ nhìn trực tiếp liền đem láo mãi mãi một lần nữa cho cười phun ra diệp nam đột nhiên cảm thấy diệp trường ca gần nhất điểm cười có chút thấp đi chúng ta vào nhà trước điểm, điểm nhi ăn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 hai người liền đối với cười hắc hắc sau khi vào nhà tìm một cái bàn ngồi xuống vừa mới bắt đầu trong phòng liền người đều không có sau đó liền lốp bốp tím vào một đám người trong nháy mắt trong phòng liền đã lão loại loại cười hì hì đối với diệp nam nói đến thấy không ta tới cái này cơm sinh ý đều hô hô đều k h ô n g chế không nổi vốn là diệp nam cũng không muốn lý tới diệp chúng ta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 cảm giác hắn giống như chính là phạm vào tội lớn ngập trời như thế ta cảm thấy hắn việc làm có thể muốn so với n g ư ơ i tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều nhưng mà đặc biệt đúng dịp là thạch hạo cùng tần hạo chỗ ngồi đúng lúc là đưa lưng về phía thanh niên nam tử đem tần hạo cho hiếu kỳ cũng đã không chế không nổi nội tâm của mình sau đó liền giả bộ đua d â n mất hướng về thanh niên nam tử quan sát một cái lão n ã i mãi liền t ố t kỳ đối với tần hạo nói quan sát được cái gì nhanh cùng thạch một hồi hắn đều sắp điên tần hạo liếc mắt nhìn thạc hạo lấy tần hạo đối với thạch hạo hiểu rõ đúng là đã cấp bách không được rồi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 Cả người g là, là, là, là nghiêm một mất tử thi thế, hồn như n á túc sao chúng ta ngay cả đ ộ n g cũng không dám l ộ ạ t động ngươi còn muốn hô hét to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 một hồi các ngươi lão n ã i n ã i chính là con đường này tối tịch tử thạch hạo tay thật chặt nắm nắm đấm đồng thời một mực lo lắng đề phòng nhưng là không nghĩ đến diệp nam lại n h ư ờ n g còn có thể bật cười đột nhiên còn không có từ tới tiến hành hình dung t ầ n hạo đáp lại nói người cũng yên tâm như vậy chúng ta cũng liền thở phào một cái yên tâm đi lão n ã i n ã i sẽ không để cho chính mình thua thiệt lại nói ă n thiệt t ỏ i là phúc sau khi nói xong diệp nam có tay che lấy cười ha ha ngay vì cái gì lúc nào cũng cùng lão n ã i n ã i gây khó dễ các ngươi có thâm cựu đại hận gì sao chúng ta thật sự chính là không đánh bắt tương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 điệp nãi nãi trường ca liền biết nam tử trung niên nhất định sẽ đi thẳng một mạch dù sao đem mình nâng đ căn bản là không có ý tốt nguyên lai là chợ ở tại đây chính mình đâu chẳng thể trách làm sao lại như thế tâm thật điệp tiểu nhị đã cảm thấy cái này lao n ã i mãi rất quen quan sát tỉ mỉ một phen lại là cái kia thời thượng lao mãi mãi tính toán bao nhiêu cả kia bàn cùng một chỗ toàn bộ đều cho người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 về sau vừa rồi vị trung niên nam t ử này không muốn tại tiếp đại hắn là một cái kẻ trộn điếm tiểu nhị không nghĩ tới một cái đã có tuổi người vẫn còn có bản lanh b ự c này điều này cũng làm cho chứng minh người không thể xem bề ngoài diệp nam thấy cảnh này vội vàng vỗ v ỗ tần hạo tần hạo tranh chúa lưới nhanh đối với diệp nam nói đến lần này tốt không sợ không đi được ít nhất sẽ không bị hiểu lầm trở thành là tới ăn cơm chùa các người lão n ã i mãi đi ra ngoài làm việc đơn giản gọi là một cái cặp cặp liền đem tâm phóng tới trong bụng là được dù sao gần nhất điếm tiểu nhị trông thấy nam tử trung niên rất nhiều trở về hơn nữa cũng là một cái không thấy được ánh sáng chỗ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 dù sao nam tử trung niên tại hạ tay một cái kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới người khác chỉ muốn chính là mình chương 984 diệp nam bình thường một bộ bộ dáng không nói lý nhưng mà đối với loại người này chính là phá lệ nghiêm túc có thể liền một chút xíu vết tích cũng sẽ không bỏ qua nam tử đi tới cửa thời điểm đầu tiên là s ư ơ n g sở dù sao vừa mới nhìn thấy cái kia lao thái thái còn đứng ở cửa ra vào cứ như vậy một lát sau liền biến mất không thấy tại cửa ra vào không ngừng bồi hồi nam tử nghị nghị cảm thấy hẳn là lao n ạ i n ạ i cầm đồ vật của mình chộp dạ liền trốn vào tiệp cơm dựa theo nam tử trung niên suy tính lấy lao mãi mãi đi đứng h ẳ n là đi không xa liền không có để ở trong lòng diệp trường ca lúc này trước mắt nam tử trung niên giống như là bị bắt làm cho khỉ tân hạo liền nhìn thấy nam tử bay thẳng đến tiệm cơm đi vào nhưng mà cũng không có điều chính mình mà chính mình ngay tại tiệm cơm cửa chính vốn định tiến lên châm chọc một phen nhưng mà vậy mà không cho cơ hội này lúc này tân hạo cảm thấy nam tử trung niên tựa như là cái mù lòa hơn nữa còn là mắt mù. lúc này nam tử trung niên liền có chút không coi ai ra gì tư thế căn bản vốn không đem người khác để vào mắt nhưng mà nhìn lại lao mãi mãi cùng diệp nam cũng đứng ở cửa nhưng mà đều không bị phát hiện tân hạo liền buồn bực không thôi lúc này ba người cước bộ đồng loạt đi vào tiệm cơm nhìn hai người ngồi xuống t ầ n hạo thì càng sẽ không sau đó diệp trường ca liền chú ý tại trước mắt mình n ố c n ố c đứng t ầ n hạo liền trực tiếp vung tay lên t ầ n hạo ngồi ở diệp trường ca bên cạnh nhưng mà mặt mũi tràn đầy đại dấu chấm hỏi nhưng mà tối làm cho tần làng đừng nghi hoặc không hiểu chính là thạch hạo mà nam tử trung niên đã xuất hiện ở trước mắt thời gian dài như vậy nhưng mà cũng không có nhìn thấy thạch hạo tần hạo lúc này trong lòng là lại lo lắng lại chờ mong liền nhìn thấy nam tử trung niên đầu tiên là các nọ ngách một vòng sau đó liền lớn tiếng thét lên lão bản nương lão bản nương n ữ khí vô cùng không hữu hảo cùng đại thanh â m hơn nữa khí cứng gắc một cái tú lệ đoan trang nữ nhân phòng bếp đi ra liên thanh cỡ nào đáp lại nói khách quan có chuyện gì có hay không một cái lao thái thái tại các ngươi tiệm cơm lão bản nương cố gắng nghĩ lại rồi một lần hình bóng hô hô cảm giác giống như có người như vậy nhưng là mình cũng không rõ lắm dù sao chỉ có thời gian nhàn hạ mới có thể ở phía trước ngượng ngùng ta cũng không rõ lắm nam tử trung niên vừa muốn nổi trận lôi đình nhưng mà tưởng tượng nghĩ vẫn là nhị được dù sao về sau còn phải nhiều tới tiệm cơm mới có thể có sinh ý nếu là trực tiếp cùng lão bản nương chơi cứng mà nói đối với mình cũng không có chỗ tốt gì lúc này điếm tiểu nhị cũng đi ra nhìn thấy nam tử trung niên này liền nghĩ đến lao mãi mãi phía trước cùng mình nói lời hơn nữa biểu tình trên mặt giống như muốn giết người đồng dạng trong nội tâm có mâu thuẫn cũng tương tự có phản cảm điếm tiểu nhị cảm thấy đây quả thật là không muốn nhìn thấy ai lại luôn có thể nhìn thấy nam tử trung niên nhìn thấy điếm tiểu nhị liền cảm giác lây lao bản nương không biết còn có thể nói còn nghe được dù sao người không biết chẳng trách nhưng mà điếm tiểu nhị nhất định biết mỗi lần tới thời điểm cũng là điếm tiểu nhị chiêu đãi chính mình muốn bây giờ nói không ra cái một trăm hai mươi ba liền thật sự sẽ không khắc khí cố làm ra vẻ nam tử trung niên liền lại đối điếm tiểu nhị nói ta sau khi đi ta bàn kia có phải hay không con chưa trả tiền đâu cái này liền cũng là nam tử trung niên cố ý hỏi thăm bằng không trực tiếp mở miệng hỏi lão nãi n ã i có thể sẽ hủ đến điếm tiểu nhị ngươi sau khi đi có một vị lão nãi n ã i hảo tâm thay người trả tiền vậy ngươi có cái này lão nãi n ã i chỗ ở cùng phương thức liên là sao ta muốn làm mặt cảm tạ nàng t r ư ơ n g chín trăm tám mươi lăm điếm tiểu nhị cảm thấy nam tử trung niên cái kia âm trầm biểu lộ cùng cái kia không có hảo ý giá vẽ chính là đang dối gạt mình kinh người nếu là lão nãi mãi lúc đó không nói với mình một trận mà nói có thể còn không biết thấy rõ ràng trước mắt người này bộ mặt thật những thứ này ngươi nói ta đều không biết dù sao chỉ là tới ăn cơm người ta làm sao lại hiểu rõ cặn kẽ như vậy ta cũng không phải có cái gì bất lương mục đích diệp trường ca cảm thấy điếm tiểu nhị vẫn rất sẽ tán g â u sạch dùng lời đập nam tử trung niên dù sao nam tử trung niên không có hảo ngữ khí nhưng mà điếm tiểu nhị cũng một bộ bộ dáng bất cần đời cái này liền nhường diệp trường ca biết điếm tiểu nhị nhất định là đang tại trong nội tâm nhớ k ỹ chính mình nói với hắn mà nói kỳ thực điếm tiểu nhị chính là cố ý tại đâm chúng năm nam từ tâm nam tử trung niên trong nháy mắt còn có chút im lặng đã cảm thấy điếm tiểu nhị nói lời giống như mang ý châm biếm cây kim như thế ta hôm nay liền tại các ngươi trong tiệm ném đi một sấp ngọn n i tại ta sau khi đi các ngươi có thấy hay không không có liền cọng lông cũng không phát hiện điếm tiểu nhị lần này liền liên tục chắc chắn trước mắt nam tử này chính là đang cố ý kiếm chuyện chơi diệp nam tuyệt đối không ngờ rằng vẫn còn có không biết liêm sỉ như vậy người có thể nói ra lời nói này dù sao cũng là từ chỗ khác người nơi đó có được đồ vật làm sao lại có thể xưng là là mình điều này cũng làm cho có thể tính là đem vốn có đồ vật trả cho mình chủ nhân thôi t nghe hạo mặc dù cảm dù ấ y t r ư ớ lời này một cái diệp trường ca trong nháy mắt minh bạch nguyên lai là nam tử trung niên cố ý đem thạch hạ o bỏ rơi nhưng cái này cũng tương tự chứng minh thạch hạ theo dõi nam tử trung niên đúng là bị phát nam tử trung niên này kỳ thật vẫn là thật sự có tài cũng không phải chẳng là cái thá gì tân lang đừng buồn b ự c mà chính mình ngay tại thạch hạo sau lưng không có cùng chính mình chào hỏi ngược lại liền cùng nam tử trung niên nói chuyện nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ ra tân hạo liền đối với diệp trường ca nói đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào ta cảm giác giống như bị ẩn thân dậy rồi vì cái gì thạch hạo cùng nam tử trung niên cũng không có nhìn thấy chúng ta ba người không hay không không chỉ là ngươi mặc một tầng áo tàn g hình ngươi có thể nhìn thấy người khác nhưng người khác không nhìn thấy ngươi còn có thần kỳ như vậy thứ lợi hại lộ còn rất dài chậm rãi đi thôi về sau ngươi sẽ gặp phải càng thật tốt hơn đồ chơi diệp nam biết tần hạo nhất định sẽ hỏi thăm nhưng là không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy lại như vậy trực tiếp tần hạo đều biết chuyện gì xảy ra phản qua t h ầ n tới đưa ánh mắt nhìn phía nam tử trung niên là đầu góc của ta có bệnh vẫn là ta thiếu khuyết một cái cái đôi thật dài nhưng mà ngươi đi theo ta cái gì nha dù sao chúng ta lại không biết thạch hạo mặc dù bây giờ phẫn nộ phi thường nhưng là vẫn tận lực k h ô n g chế lại tâm tình của mình tận lực không giống nam tử trung niên lớn tiếng như vậy ồn ào không có lễ phép dù sao lúc này tiệm cơm môn phía trước rất nhiều người một hồi liền sẽ đi ngang qua một hai người hơn nữa đều sẽ hướng về trong phòng vừa nhìn hơn nữa cũng là dùng loại kia ánh mắt khác thường h ả o tâm lão bản nương không thể đem mình cùng nam tử trung niên oanh ra ngoài cũng đã rất cảm tạng tận lực làm đến không có tổn hại tiệm cơm hình tượng chương chín trăm tám mươi sáu chúng ta quen biết không sao chúng ta giao lưu trao đổi chẳng phải quen biết sao trộm đồ ra hỏa vì cái gì còn có thể có lý chẳng sợ như vậy cùng ta giao lưu nam tử trung niên tâm hơi hồi hộp một chút luôn cảm thấy hôm nay điếm tiểu nhị thái độ đối với chính mình cũng kỳ quái ngược lại trước mắt người này không chỉ có đi theo chính mình nói một chút không giải thích được hơn nữa ở giữa nam tử trung niên ý mớn bây giờ nam tử trung niên chỉ là muốn tìm một cái cơ hội nhanh đào tẩu cũng không để ý nhất thời thành bại dù sao về sau còn rất nhiều cơ hội nếu như lần này liền bị bắt được c h â n tướng vậy sau này không chỉ sẽ bị xem như một khối tối h thịt ngược lại sẽ để cho chính mình tiếp cận đến gần người đều sẽ không còn có đến lúc đó tổn thất có thể so sánh trước mắt hơn rất nhiều nam tử trung niên nghĩ là rất rõ ràng nhưng mà tại trung niên nam tử không biết dưới tình huống nhiều người như vậy còn có mấy cái con mắt đang chăm chú chính mình điếm tiểu nhị nghe được câu này lập tức liền nghĩ đến đây chính là cùng lão mãi mãi ngồi cùng một chỗ ăn cơm người kia diệp nam đột nhiên bị thạch làng đừng thẳng thắn lập tức cho khiếp sợ đến tại trong tiệm cơm liền thạch hạo một người liền vì chính mình chỗ dựa người đều không có thạch hạo cũng dám mở miệng diệp nam quả thực là gan to bằng trời lúc này thạch hạo vẫn đang suy nghĩ cũng không biết đồng bọn của mình đều chạy đi nơi nào bây giờ duy nhất có thể làm chính là tại trong tiệm cơm làng lạc trờ dù sao nếu như bọn hắn tìm không thấy mình nhất định sẽ tới tiệm cơm nhiều lần thăm dò bây giờ thạch hạo cái khác cũng không m u ố n chính là nghĩ ổn định lại mắt người này dù sao người này lao g a n cự hoạt đều đem mình bỏ rơi rơi mất vậy lại càng không có chuyện gì là hắn không làm được diệp trường ca nhìn thấy thạch hạo cái kia ánh mắt mê man g muốn c ư ờ i nhưng vẫn luôn đang cổ nén sợ mình cười ha ha một tiếng thu lại không được sẽ chấn đạo nam tử trung niên bây giờ chỉ cần là có một chút gió thổi cỏ lay trung niên sẽ như một làn khói nhút n g ắ t cột diệp nam còn nhớ mình lúc đó nghe qua một câu nói người trẻ tuổi chính là dám nói xin hỏi dám làm tương đối to gan hôm nay xem như t h ấ y được đơn giản không có chút nào kém thạch hạo lúc đó nói ra lời này có một chút khả năng khả năng e ngại chẳng qua là cảm thấy chính mình cũng nói phải huyền chuyển sau đó diệp nam liền trực tiếp dậm chân một cái liền đem chính mình áo tàng hình cho lộm phá diệp nam giống như từ trên trời giáng xuống như thế trực tiếp xuất hiện tại trước mặt trước mặt thạch hạo nhưng mà thạch hạo cũng không có nhìn diệp nam cũng không biết trước mắt người này là ai diệp nam biến hung ác đối với nam tử trung niên nói sắp chết đến nơi vẫn là cứng rắn thạch hạo liền nghe lấy thanh â m này đặc biệt quen thuộc vừa liếc mắt xem xét lại là diệp nam nhưng mà căn bản cũng không biết diệp nam là lúc nào xuất hiện đây là nam tử trung niên liền cảm giác lấy chính mình đã lộ hãm vừa muốn đứng dậy chạy trốn thạch hạo liền ngăn ở phía trước mà nam tử trung niên vừa vặn mặc chính là một cái mũ áo diệp nam trực tiếp dùng ngón tay cho kéo lại vừa mới bắt đầu tỉnh lại còn có thể cảm thấy nam tử trung niên dãy giụa sau đó liền hò khan hai tiếng cuối cùng liền từ bỏ chống cự trong nội tâm cũng làm dự tính xấu nhất mà tân hạo cùng diệp trường ca hai người giống như là không có việc gì như thế ngồi chỗ nào vẫn luôn không n ú c đ í c h chính là ánh mắt đi theo lắc lư cũng không có cái gì quá lớn động tác diệp nam n u lấy nam tử trung niên quần áo liền đem nam tử trung niên sách tới cửa ra vào thạch hạo liền khách khách khí khí đối với điếm tiểu nhị nói thật là quái ngượng ủng cho các ngươi thêm phiền thoái về sau thường tới diệp nam b u ô n g tay ra thời điểm nam tử trung niên một mực cộc cộc cộc ho khan cái không dứt giống như là cố ý nhưng mà diệp nam cường độ chính xác không nhẹ diệp trường ca liền chú ý đến nam tử ánh mắt tại thỉnh thoảng chuyển động hơn nữa giống như tại tiệm cơm lúc như thế đặc biệt q u ỷ dị hơn nữa đánh giá chung quanh chắc là muốn chạy trốn nhưng mà diệp trường ca nghĩ đến có thạch hạo cùng diệp nam sắp đến làm cho nam tử có thể chạy nhưng chạy không được đi liền xem như chạy mất ý nguyên vẫn là sẽ bị tìm được mặc kệ là chạy đến chân trời góc biển vẫn là giấu đến ổ gà cầu vòng đều có thể bị méo đi ra dù sao vừa rồi diệp nam n u lấy nam tử quần áo trong nháy mắt đó diệp nam trên người mùi thơm đã toàn bộ đều chuyển cho nam tử trung niên bây giờ nam tử trung niên mặc kệ chạy đến chỗ nào diệp nam chỉ cần là muốn tìm được nam tử trung niên trên tay tính toán liền lập tức liền có thể tìm được xác định vị trí hơn nữa căn bản liền sẽ không phạm sai lầm đây cũng chính là lẫn nhau truyền lại muốn luyện đến nhất định đẳng cấp không chỉ có thể truyền lại mùi thơm mùi thối nhi mùi vị gì cũng có thể chỉ có diệp trường ca có thể nhìn ra diệp nam vừa rồi cái kia lập tức là cố ý nay liền tương đương với diệp nam tại trung niên nam tử trên thân làm một cái to lớn ký hiệu tránh kh để sau này phân biệt mặc dù thạch hạo rất muốn hỏi hỏi tần hạo cùng lão n ã i n ã i đều đi chỗ nào nhưng mà khẩn cấp dưới tình huống cũng không có lắm miệng thêm phiền phức tần hạo liền không hài lòng lắm cảm thấy thời gian dài như vậy không thấy chính mình thậm chí ngay cả hỏi thăm một tiếng đều không hỏi quả thực là đặc biệt không có suy nghĩ ít nhất một khắc tần hạo không nhìn thấy thạch hạo liền sẽ đem mồ hôi diệp trường ca ở trước mắt hồi tưởng đến xử lý xong cái này đương sự tình cũng liền nên trở về đi dù sao thạch hạo cùng tần hạo tu luyện không thể bị dở dang mà diệp trường ca trực tiếp sử dụng truyện n ị thuật đem ba người cùng với nam tử trung niên toàn bộ đều dẫn tới nhà của mình nhóm phía trước. vậy mà không thấy ba người hơn nữa cũng chính là một phút trước sau sự tình liền xem như làm sao lại nghĩ căn bản đều nghĩ không nổi sau đó điếm tiểu nhị liền lại đi vào trong nhà không ngừng bận rộn mà lúc này được đưa tới hoang sơn giã linh nam tử trung yên tâm một mực tình thị lần này xem xét bốn phía cũng là đại sơn hơn nữa cũng không có cái gì tiểu đạo cũng không biết muốn chạy trốn đi nơi nào diệp nam liền t r e o chọc nam tử c h u n g như nói ngươi có phải hay không muốn tìm trước đây cái kia lão mãi mãi tính sổ sách cho nên mới sẽ lần nữa trở lại t i ệ m cơm ngươi là trong bụng ta run đũa sao vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy nam tử cảm thấy diệp nam nói lời đơn giản giống như cùng mình là cùng một bọn cũng không phải địch nhân của mình ngươi như thế nào ác tâm như vậy đâu chúng ta bây giờ là trò chuyện sự tình chớ cùng ta nói những cái kia có không có không phải vậy cái mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ được cái kia lão thái thái ta hào tâm đỡ dạy nàng mà nàng liền trộn ta mọi n i hơn nữa là toàn bộ tích xúc ta không tìm hắn tính sổ vậy ta còn có thể tiện nghi như vậy hắn sao nhìn ngươi cái này nói đến đ ấ t t r í nếu là gặp lao n ã i n ã i ngươi sẽ làm như thế nào đâu kinh vui ta có thể giúp được ngươi diệp trường ca cảm thấy diệp nam chính là đang nói bậy n h ạ t lãng phí thời gian t r ư ơ n g chín trăm tám mươi tám dù sao người cũng đã được đưa tới nơi này còn nói những cái kia có không có làm gì nam tử trung niên đầu tiên là suy nghĩ một chút nhưng mà cũng không có thời gian bao lâu dù sao nam tử trung niên là tận mắt nhìn thấy diệp nam rất sống động xuất hiện ở trước mặt mình l i có thể, có thể sau, cái cái tinh tinh sau đó diệp trường ca liền đối với tần hạo kiên nhẫn nói đến về sau ngươi đi ôm thạch hạo cho hắn niềm vui bất ngờ lúc này đã không kịp chờ đợi tần hạo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 từ trung niên nam tử trong miệng vừa nói đi ra cũng cảm giác giống như biến vị nhi như thế t ầ n hạo cảm thấy chính mình như thế nào như vậy giống là ảo thuật sau đó t ầ n hạo không chào đón đáp lại nói quản tốt chính ngươi được t h â m không đủ ngươi thao diệp nam cảm thấy lần đầu nhìn thấy t ầ n hạo như thế l ệ ra còn cảm thấy có chút côn đồ dáng vẻ lúc này diệp nam bên cạnh hảo nôn tức giận đối với nam tử trung niên nói đến ta đến ba tiếng l a o n ã i n ã i sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi cùng ta nói đùa cái gì ngươi cho rằng ngươi là biến hình a tùy thời biến hóa bộ dáng lão niên nam tử cũng không biết còn có cái này tuyệt chiều cái này tương đương với đại biến người sống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 nhưng mà không đến không thành công ngược lại bị lao n ã i mãi trực tiếp chính là một bàn thai thanh âm kia hết sức thanh thúy dễ nghe em thai tại thạch hạo trong thai vờn quanh một hồi diệp trường ca tưởng tượng thật là không tức giận coi như ta là con mèo bệnh quả thực là không đem chính mình làm người nhìn dù sao diệp trường ca thân thể khỏe mạnh hơn nữa có thể nội n h ạ y bén thông đồng sức mạnh liền xem như nam tử trung niên tăng thêm diệp nam có thể đều chưa hẳn là diệp trường ca một người đối thủ